Hồi thứ sáu mươi ba, Trung hậu bị biếm lãnh cùng Thể vân cứu mạng thái tử. Thánh mẫu thấy vậy lấy làm lạ Chẳng biết sao gươm báo mình không linh nghiệm. Liền niệm chú thâu về, Không ngờ thâu đặng cây gươm mái thôi, Còn gươm trống thì xa xuống, Chém trúng nơi bắp đùi thánh mẫu. Thánh mẫu bị thương liền bại tẩu, Còn Trung hậu thì đắc thắng thâu binh về. Khi Trung hậu về tới Kim Loan Điện, tuyên vương tiếp rước ân cần vợ chồng mừng sở và đàm đạo được dây lâu kế chung hậu thấy bụng hơi đau quặn quặn bèn tạ từ thiên tử trở về cung khi về tới nơi đã bất tỉnh hôn mê cung nữ liền đỡ lên long sàng an nghỉ lúc này nhờ có một người cung quan biết ý nên sai thể vân đi thỉnh trịnh quyến phi lại sai người đi tâu cho thiên tử hay rằng nương nương đã tới thời kỳ thai sản Đây nói về Hạ Quý Phi là Nghinh Xuân Từ khi thiên tử không tới tay cung Hằng ngày cứ đem lòng oán hận Lò mù kế hại cho được chung nương nương Lúc này vừa khi ra đứng chơi nơi thân cung Bỗng nghe Thế Vân chạy vào bảo rằng Hạ Quý Phi liền kêu lại mà hỏi rằng mi đi đâu, có việc chi mà cơ mật Sao lại vô cớ tự xúc cung môn Ừả Vân quỳ xuống mà tao rằng Trung Quốc mẫu có việc chi không biết hay là lúc tới Lâm Bồn nên tôi sai đòi bắt cung vào chiêu Dương mà bảo giá Hà Phi nói mi hãy trở về đi cho gấp để ta đi tới Bắc cung thông báo cho chị em ta cũng sẽ tới sau để viếng thăm chiêu Dương luôn thể thầy vân tưởng thật lật đặt từ giả trở về hạ phi liền vào cung khiến bắt một con mèo và đòi các bà mụ tới phải dặn làm y như vậy các bà mụ cũng đều vâng dạ kéo nhau tới chiêu dương cung thì kế rồi đó hạ phi liền kêu thể hà tới nói rằng mi bốn người bên nước tống theo trịnh phi tới đây cũng vì chung sát hại tống vương nên ân hậu mới dùng phượng mỹ nhân kế Trung hậu cho mi qua đây hầu hạ Ta thương mi như thể chị em Bây giờ Trung hậu đã tới ngày lâm bồn Chị em ta phải lo phương mà ám hại Như Trung hậu đẻ con gái Thì thôi Bằng như nó sanh con trai Thời ta sẽ đổi lấy con mèo này Rồi đem ra nơi hồ sen luyện chết chừng đó Ta sẽ tâu với thiên tử rằng Chánh hậu lanh bồn Sanh ra loài quỷ yêu Chắc thế nào thiền tử cũng nổi giận lôi đình Ác trị tội nương nương bỏ mạng Đến lúc ấy, chiều dương chắc sẽ về tay ta chấp chửng. Thời phận tay cung, ta sẽ phong tặng cho mi Chị em ta cùng nhau hưởng phúc vô cùng Gặp cơ hội thì phải theo cơ hội Thể hạ cúi đầu Vân chịu Giấu con mèo chết vào trong tay áo rồi tâu rằng Việc này xin giao mặt tôi hạ thủ Nương nương khá an tâm hạ Phi cả mừng rồi cùng nhau dẫn tới chiêu dương cung viện nói về ngọc đế đang lúc lâm triều thái bạch kim tinh ra tâu rằng kim long đã tới ngày xuất thế mà hữu đoan tinh thai dựng đã đủ ngày xin truyền cho tinh tú các ngôi màu đưa người ra đời kẻo trễ ngọc đế chuẩn tấu giao cho thái bạch lãnh mạng thi hành kim tinh vân chỉ dẫn các bộ tinh tú đưa kim long xuống thành lầm tri lập tức lúc này hạ phi vừa đi tới chiêu dương cung bỗng thấy một hào quang sáng ngời mùi hương bay thơm phức thì không biết đó là sự gì đang còn nghĩ tới nghỉ lui mới bước vô cửa đã thấy cung nữ bước ra ngăn trở rằng nương nương cắm cửa không cho ai được vào hạ phi cười mà đáp rằng ta tới đây chẳng có việc gì lạ lạ chẳng qua là vân thánh chỉ tới săn sóc việc chánh hậu lâm bồn chúng bay sao dám cả gan lại có buông lời cản trở cung nữ nghe hà phi nói những điều hâm hở thì để cho hà phi đi vào cung khi hà phi vừa đi vào tới nơi thì đã nghe tiếng con nít khóc liền hỏi mấy bà hộ sanh rằng nương nương lâm bồn mà con trai hay con gái mấy bà ấy tàu, người đã sanh đặng một vị thái tử diện mạo rất phương phi Hạ Phi liền bước tới gần nơi long sàng tâu rằng Quốc mẫu ngữ thể mạnh giỏi Có thần thiếp tới đây quyến thăm Hỏi luôn ba bốn tiếng mà không thấy trả lời Trung hậu thì cứ nằm mê man thiêm thiếp trên giường Hạ Phi có ý mừng Vội vàng hối cung nữ Bảo đứa thì đi mỗi phương mỗi đứa Lại sai mấy người cung giám Kẻ đi kiếm vật nọ người đi lấy vật kia Làm cho trong cung đi hết không còn người Bèn nháy mắt thể hà Để mà y kế thế hà cũng nhậm lẹ đưa con mèo vào đổi thái tử đi mất không ai thấy giây lát hạ phi giả tiếng hỏi và la lớn rằng bớ cung nga của mẫu xanh ra đồ gì quá vậy, chớ nào phải thái tử ở đâu cung nga nghe nói lập đặt súng nhau chạy vô thì thấy một con mèo chết lòng lá thì không có mà cũng chẳng phải là con chuột lột ai nấy cũng đều thất vía kinh hồn mấy người còn cãi lộn nhau ôm sờm Kế thấy Trịnh Phi đi đến, cung Nga liền thuật hết các việc cho Trịnh Phi nghe rồi nói rằng Khi quốc mẫu gần kỳ thai sản, có người tới đòi lệnh bà qua, sao mà đi trễ vậy? Trịnh Phi nói, nào ta có thấy ai đâu, ta có ý đợi hoài mà không thấy ai đến Vậy chứ khi quốc mẫu lâm bồn, ai vào cung đây trước chăng? Cung Nga tàu, khi quốc mẫu lâm bồn rồi có một mình hạ Phi và thể hà đến đây trước rồi lại nói rằng vân thánh chỉ tới viếng thăm quốc mẫu bởi vậy chúng tôi không dám ngăn trở bây giờ chẳng thấy thể hà xin lệnh ba nghiệm lấy trịnh phi nghe nói bổ ghế la rằng không xong rồi đã trúng kế vậy thì phải kiếp đi cứu thái tử bây giờ cho chóng nói rồi lật đật chạy qua chỗ phân cung rồi lại muốn qua sau hậu viện kế thấy có hình dạng đi trước xa xa Hình như là con Thể Hà. Trong bụng Trịnh Phi quá mừng. Muốn chạy cho mau, không dè vấp lấy lề đường té nhào xuống. cùng nữ thấy vậy, tính đem Trịnh Phi về Bắc Cung mà lo bề thang thuốc. Lúc ấy Thể Vân lại tâu rằng, Tôi với Thể Hà là chị em ruột, thôi để tôi đi cứu lấy tiểu vương. Trịnh Phi nhậm lời, Thể Vân vội chạy ra sau hậu viện tìm kiếm. Nói về Thể Hà, khi bồng thái tử tới trước hồ sen, Ngó qua ngó lại bốn phía không người Bèn quằn thái tử xuống chỗ vượt sâu Bày đầu trúng một cái lá sen lớn Nên thái tử nằm trên lá sen Chẳng khác như một chiếc ghe chở nặng Trồi lên trồi xuống Thấy hà thấy vậy thất kinh Muốn lấy đá luyện cho nó chìm xuống Cái nghe văn vẳng có tiếng người kêu Ngó kỹ lại là Thể Vân chị ruột Lúc đó Thể Vân vừa đi tới thấy em còn đứng bên bờ hồ nên hỏi rằng quốc mẫu vốn với mày không thù oán sao mày đành lòng mà ám hại tiểu vương vậy bây giờ thái tử đang ở đâu khá phân tường cho chị rõ bằng mày về để trễ nại thì tao không kể đến tình chị em thái hà đáp rằng chị sao còn nói sai như vậy ân thái hậu dặn chúng ta tới đây để ám hại chánh cung ai dè đâu trịnh quý phi đã đổi lòng Mà chị thì cũng hùa theo Như chị mà có muốn cứu tề vương thái tử Thì chị em Ta phải dứt tình Chị xem giữa hộ sang mà coi Thầy Vân nghe nói thì hỡi ơi Ngó xuống thấy thái tử đang trồi lên trồi xuống Bèn nói với Thể Hà rằng Em hãy đứng đây mà đợi chị Tặng chị kiếm đồ lập kế để cứu tiểu vương Nói rồi lật đập đi luôn Thể Hà mà đứng nghỉ lui nghĩ tới rằng Sợ khi chị mình mà về tâu với chung hậu Thì chắc là khó sống ở trên đời Thôi chị bằng chết trước cho xong Đặng khỏi điều hành hình cực khổ Nghĩ rồi bạn kêu Thể Vân mà nói Chị em ta từ đây lý biệt Xin chị hãy bằng lòng để em chịu chết cho xong Đừng có về tâu với Chiêu Dương mà làm gì cho mất công Và nhọc với chị Thể Vân nghe kêu vừa mới ngó lại Thì đã thấy Thể Hà đã nhảy xuống trầm mình Thái vân chạy đến than khóc một hồi, không biết phương kế chi mà cứu người cho khỏi chết. Giây phút thấy giữa hồ nước chảy mạnh, gió thổi, Thái tử tấp vào trong bờ. Thái vân mừng rỡ, hai tay bồng Thái tử ẩm vào trong bụng. giữa ngực Thái tử còn hơi nóng nóng. được một hồi lâu thì thấy mái động tay chân. Thái vân mừng rỡ chạy quấn. khi Thái vân bồng Thái tử trở về Bắc Cung mà tâu cùng trịnh quý phi cho tỏ rõ. bỗng nghe có tiếng đồng la giống lên và nghe quân rao lớn lên rằng bắt cho đặng gian nhân cung nữ, tráo con mèo đổi thái tử đem đi. nếu như ai bắt được, thời thưởng tiền bạc chẳng thiếu chi, mà quần lính phải tuần phòng cho nghiêm nhặt. thể vân nghe sau như vậy thì nghĩ rằng việc mình thời nay đã hẳn nay lại hóa ra gian, bây giờ khó liệu khó toan, thôi hãy ẩn mình ở đây đợi chúng nó đi qua rồi hãy tính nghĩ rồi mới vái rằng xin thánh thần phù hộ cho ấu chúa được bình an cũng đừng khóc lóc ôm vang e lậu cơ mưu thời khó dễ thể vân vái rồi liền chung trốn vào trong bụi thái tử cũng nằm trong mình thể vân an giấc mà không khóc la gì hết khi quân thần đã đi qua thể vân lại len lén ra hái gương xem Lấy hộp nhai cho thái tử ăn đỡ đói Ấy cũng bởi thái tử còn đang vận khó Cơ trời khí số đã định rồi Bây giờ mẹ con Mỗi người phải ở mỗi nơi Tới 12 tuổi mới đi rước thầy mà gặp mẹ Nói về hạng Ninh Xuân Khi trở về cung điện Cứ ngồi trong đợi thể hà về Đã gần nửa ngày Mà không thấy tin tức gì hết Liền viết một tờ mật thơ Sai người tâm phúc Đưa ra cho cha là Thái Sư Duyên Quảng Quần Tâm phúc lãnh mạng Lấy mật thơ vội vã đem ra Phủ Thái Sư ý kiến Khi Duyên Quảng được tin con mừng rỡ khôn cùng Liền viết một đạo biểu văn Vào triều tâu cho thiên tử hay tự sự Tuyền vương mở biểu văn ra xem Thấy có mấy câu như thế này Tôi là Thái Sư Duyên Quảng cúi đầu tỏ với Hoàng gia Trộm nghe nước nhà gần thạnh Thời có điềm lành Nước nhà gần suy, thời có yêu nghiệp Từ khi trung hậu giữ quyền quốc mẫu Thời nước nhà khốn khó tai nạn Tới sau khi đi khám phá địa quyệt Thì thay đổi dung nhan Chắc là đồ yêu tinh dựa nương vào đó Bệ hạ lại nghe lời giang hiểm Rước đem về trong cung Nài đã quài thai thập nguyệt đã xong Sanh sản ra một vật chi Hình như là một con mèo chết Thùy tử bệ hạ là cây vàng lá ngọc Lẽ thời phải sinh con phụng cháu rồng Có đâu mà sanh ra cái thứ yêu quái trong cung Tôi e một nỗi gian sang cũng khó lòng mà dình giữ Tuyền vương xem rồi thất kinh liền phán hỏi rằng Quốc trưởng nói vậy Thiệt hay giả Lẽ đâu lại có sự chỉ kỳ viên quản tàu Nếu như bệ hạ chẳng tin lời tôi nói Xin tới chiều dương cung Xem thì tỏ rõ trước sau Tuyền vương lập tức kiếp truyền xa giá đặng đi tới chiêu dương cung khi tới nơi cung nhân tiếp rước ân cần và tâu lại các việc rằng lúc quốc mẫu thắng trận về tới cung điện thì đau bệnh không biết gì rồi lại hôn mê kể tới quốc mẫu lâm bồn thơ rõ ràng là kỳ quân thái tử rồi không biết cớ gì lại thành ra quái sự bây giờ nó là con mèo hãy còn để ở đó còn quốc mẫu thì vẫn còn hôn mê Tuyền vương liền biểu đưa con mèo ra cho mình khám nghiệm Thiệt đúng là một con mèo chết Máu mũ còn đỏ tươi Tuyền vương đã giận mà lại tức cười Bèn gián chỉ biếm chung vô Vô diện vô lãnh cung ngay tức tốc Lại truyền đòi các thầy phù thủy Hỏa linh phù trấn yểm trong cung Các viện chỉ phán vừa xong Thiên tử lại trở về Đông Cung an nghỉ Nói về các quan nội giám Đưa chung hậu vào trong lãnh cung rồi Khi về xảy gặp liêm thị vương Phi đi tuần Bèn thuật hết các việc cho liêm thoại hoa nghe Thoại hoa nổi nóng Liền tuốt lên đông cung Quần canh cửa không cho vào Thoại hoa cứ đập cửa Bể tan thành Quần hộ vệ thất kinh Chạy mỗi đứa mỗi nơi mà lẫn trốn Kỳ khi thoại hoa tới nơi Thấy bá quan đã đủ mặt Liêm thoại hoa quỳ xuống khóc mà tâu rằng Muôn tâu vướng phụ, xin tha cho quốc mẫu kẻ oan Hồi ban sơ, quốc mẫu thọ thai đã có cùng Cung quan biện vào sổ bộ, nay sinh sản đã thấy tỏ rõ Sao từ quân hóa ra yêu tinh, xin tra xét cho phân minh Kẻ bóng lại hại ngay ấu chúa, mà lại quan tình cho quốc mẫu Thiền tử nói, năm ngoái, chúng hậu đi thăm địa quyền Khi trở về thì đổi khác chung nhang lúc đó trẫm đã đem dạ nghi nan vì yến tử châu toàn bảo tấu trẫm lại nghe lời tới thường sơn rước về làm chánh hậu thời trong nước cứ giấy động đau binh bảy lâu này tuy là vợ chồng phỉ tình ở ngái nhưng mà trong bụng thì vẫn còn hồ nghi bây giờ đây có sự dị kỳ thời trung hậu quả là đồ yêu tinh hiện vào mà báo hại tẩu văn của thái sư nói đây thiệt phải mà trẫm xem lại thì đúng là đồ yêu quái chẳng sai bởi vậy cho nên trẫm mới lánh nạn qua đây không dám ngồi lâu nơi chánh viện thoại hoa nghe nói tới tên thái sư thì lại càng thêm giận bèn chỉ mặt viên quản mà mắng rằng mày chẳng phải là người văn hay võ mạnh chẳng qua là mày nhờ con mày mà làm tới chức thái sư cha con bay thiết là loài côn đồ cứ lấy sự tủ sắt giao vu mà làm cho hôn mê thánh chúa muôn tàu vương phụ đời trước trụ vương mê đắc kỷ giết chánh cung rồi lại hại hai con nên khương thái công mới bỏ qua giúp núi châu nền cơ nghiệp thành thang mới về tay của cơ pháp còn vua u vương mề bảo tỷ giết thân hậu rồi đuổi thái tử nghi dương bên tay phiên hay được mọi đường cất bình tới đắm u vương bỏ mạng sao tới vua bình vương nước sở cũng say mê tủ sắc đuổi vợ con rồi lại đuổi đuổi vợ con rồi lại đuổi cả con ngũ tử từ, từ trốn qua nước ngô giúp thù mà gồm thâu nước sở gương đời trước còn treo tỏ rõ xịn vương phụ coi đó mà sửa mình như việc này xử đoán cho công minh thời phải giết ngay cái thằng già này trần xong hậu quả thoại hòa nói rồi Muốn rút rồi sắc tới mà đánh viên quản, Yến Anh bước ra can rằng, vườn Phi đừng vội nóng, Mà lỗi đạo tôi con, Bởi vì hồi trước quốc mẫu tới đây, đột trang liêm giao cho ta gánh, Vì ta đã lùng lại nhỏ, Mà đôi giống lại dài, Gánh làm sao mà đi được, Bởi cỡ ấy nên ta ngoái lại ba lần, Thì quốc mẫu biết ngày sau, Phải vào lãnh cung ba lượt, Này mới rõ lời trước đã linh nghiệm đến lần này nữa là đủ ba phen trong ba ngày quốc mẫu sẽ bình an chẳng có sao đâu mà vương phi phòng ngại thoại qua nghe yến anh thông tỏ mấy lời thì cực chẳng đã phải trở về dinh mà lo thuốc thang cho điền côn nói về bên dinh lỗ quân đi tuần thám thính hay đặng các việc chung hậu sanh đồ yêu quái bị biếm vào lãnh cung thì vội vàng trở về báo tin cho bạch liên thánh mẫu hay thánh mẫu nghe báo cả mừng bèn nói với công chúa lỗ lâm rằng hiền đồ phải dời dinh lên chỗ các gò núi đặng để ta bắt chung vô diệm như trở bàn thai công chúa nghe lời thầy dạy liền truyền quân dời dinh bạc trại bạch liên liền kêu người học trò thứ nhất là lục vân tiên biểu rằng hiền đồ Hãy đem cái bình bát ngọc ra ngoài biển Đông, Múc một bình nước biển, Rồi đem về đây cho kiếp. Lục vân tiên lãnh mạng, Đằng Vân bay tới biển Đông, Múc một bình nước đem về. Thánh mẫu, Chi ra làm bốn bầu, Giao cho bốn người học trò Đằng Vân, Bay tới bốn cửa thành ở trên, Làm y pháp như vầy như vầy, Còn Thánh mẫu thì Đằng Vân lên chính giữa không trung, Bỏ tóc xỏa, cầm gươm niệm chú hô thần giây lát thấy long hội đông vương tới thi lễ thánh mẫu mới nói ta phiền cùng long thần xin làm giường ấy giường ấy lòng vương vân theo pháp chỉ liền sai khiến thủy tộc những là tướng tôn tướng cá bảo dân nước biển lên trong giây lát ba đào chuyển động mưa gió lao sao nước ngập thành lâm tri xem thấy hình như là sóng biển Đây nhắc về sự thể vân Bồng thái tử trốn ở trong bụi lách đã ba ngày Ý muốn trở về cung mà sợ lính tuần tra bắt được Nên nghĩ thầm Mình đem thái tử tới đặng cho Trung hậu Thời không hề gì Còn nếu đem tới cho tay cung Chắc là thái tử với mình cũng không toàn tánh mạng Nghĩ khôn nghĩ dài Nghĩ tới nghĩ lui Không biết tính làm sao Ngồi bồng thái tử mà chịu trận Khác thời múc nước hồ mà uống Còn đói thời hái gương sen ra mà ăn Trông cho gặp người một phe Mình đi qua đặng hội thăm nông nổi Cũng là bởi duyên túc đế Nên khiến người bên tống bên sở gặp nhau Lúc ấy thấy Vân đang ngồi suy nghĩ trước sau bỗng thấy mưa ào đổ xuống Giây phút ngó xuống hồ Thành như biển động Nước tràn trề sóng bể lao sao thấy Vân lúc này đã không còn chỗ nào mà ăn thân trên bờ nước sâu gần ba thước bèn tính chắc là không sống phen này cho được mới ẩm từ quân lên chỗ cao mà vang vái trời đất thì kế xa xa xem thấy rõ mặt người có một ông già ghé thuyền lại hỏi han rồi thấy vân bồng thái tử bước lên thuyền lão trượng lại chở đi một hơi vừa gần đến chân núi thể vân tạ ơn mà bước xuống đất ngó lại thì ông già đã đi đâu mất không hay Ấy là thổ địa thần ở xứ Lâm Tri, Vân Ngọc Chỉ Thiên Đình để đi cứu Điền Nguyên Thái Tử Nói về nguyên Soái nước sở tên là Quỳnh Cái, Phụng Mạng Vua Sở đưa Lương Thảo đi giúp cho công chúa Lỗ Lâm Lúc này còn đang đồn binh tại núi Châu Sơn, xảy thấy quân tuần về báo rằng Có một người đàn bà, bồng đứa con nít đi đâu không biết, chúng tôi đã bắt được đem về đây Quỳnh cái nghe nói, truyền lệnh bảo dẫn vào Quần nhân vân mạng, đem thể vân vô ra mắt Huỳnh cái xem thấy người làm sao Má liễu, mà liễu má đào, mặt hoa vóc tố Bèn nghĩ rằng, người này chắc có duyên lo chi Nên chẳng phải phường trốn phủ, thời cũng quân lộn chồng Nghĩ như vậy bèn hỏi, nàng kia Việc gì mà trôi nổi tới đây Hãy nói thiệt cho ta nghe thử Thể Vân mới thưa rằng Vì tại trời gặp cơn thủy nạn Nên cô thân trôi nổi đến đây Mẹ cha lưu lạc một nơi Nhà cửa cũng bị tơi bời tan nát dạ bẩm nguyên soái Thiết thật là lưỡng gia quê nữ Thằng nhỏ này là con của người Anh Tên tôi là chung Thể Vân Tuổi 28 Chưa vầy duyên can lệ Huỳnh Cái bèn hỏi nữa đó nói là con nhà dân gia tứ đệ sao lại mặc đồ của cung trang? Thầy vân mới thưa, chị con nhà bác tôi là trung vô diệm đang làm chiêu dương chánh hậu ở tây vương nhường năm gửi về đồ cung trang mà cho trong dòng thân thích. Quỳnh cái nghe nói thì cả mừng bèn nói rằng bổn xoái đây là một vị đại thần bên nước sở đem lương thảo tới đây ám trợ cho lỗ ban phu nhân ta năm ngoái hồn xuống suối vàng, tới nay ta cũng chưa trùng hôn thiệt thú. Nếu như tiểu thơ nghe theo lời mổ, thì về cùng với ta là một vị mãn phụ phu nhân, và nuôi cháu đây làm nghĩa tử. Đặng như vậy, ta sẽ bãi binh về nước, cùng nhau ăn hưởng thái bình. Không biết ý đó có vui lòng khứng chịu chăng? Thầy Vân nghe nói thì hổ thẹn, ra mặt sững sùng, bèn ngồi che tay áo và nghĩ thầm rằng, Nếu ta chẳng y theo lời gã Thời khó bề bảo dưỡng được từ quân Còn y theo ý chàng Thì tề sở khỏi nạn đau binh Một mình mà đặng Đối bình an hai việc Huỳnh cái thấy thể vân cứ lặng thanh hoài Thì đã biết ý đã thuận tình Bèn truyền quân dọn tiệc vui mừng Đặng thành thân phối hiệp Lúc ấy trời vừa tối Thì tiệc cũng vừa xong Nguyên nhung mới từ biệt các tướng mà về phòng gặp mặt nhau tay lại cầm tay huỳnh cái mới buông lời khuyên dỗ rằng ta ở sở bang ta làm chủ soái còn phu nhân là quốc thích ở bên tề cũng vì duyên túc đế vấn phương nên mới khiến cho ta hai đàn gặp gỡ để ta bãi binh về tâu với vua sở phong tước phu nhân nhất phẩm nàng sẽ đặng vinh quang khuyên phu nhân tua khá an lòng cùng lão soái vợ chồng cho thấm đẹp Thầy Vân đáp rằng Xin xóa gia hãy vào phòng ăn nghỉ Để cháu thiếp ngủ rồi Thiếp sẽ đến sao." Huỳnh cái nghe lời Liền vào phòng mà ăn giấc Khi đó Thể Vân mới đổi y phục Thấy trong áo còn một cái ngọc ấn đem theo Thầy Vân xem kỹ ngẩn ngơ Mới sực nhớ đó là ấn chiêu dương Giao cho trịnh Quý Phi gìn giữ. Miếp bây giờ Ở nhà chánh cung có lâm sự Thời Quý Phi biết lấy ấn đâu mà dùng Hay là cơ trời khiến ngày sau mẫu tử tương hùng Nhờ cái báo ấn mà làm bằng cớ chăng Nghĩ như vậy, rồi đem cái ngọc ấn mà cất vào trong chỗ kính Kẹo e tiết lầu cơ quan Giấu rồi bèn vào phòng ăn giấc xuân tình Vợ chồng cá nước duyên ưa Giấc phong lưu ngày dài đêm vắng Tới ngày sau, trung hậu bị một mũi tên quỷ tiễn Điền côn đi rước biển thước từ ấy mẹ con mới gặp nhau đó là việc sau này nói về lê sang thánh mẫu đang ngồi trên tòa sen bỗng nghe quyết tim mình máy động bấm tay một quẻ thì biết rõ việc thủy chung bèn biểu trần tam thơ qua bên nam hải lạc già sơn thưa với phật bà quan âm mượn cái tịnh thủy bình đem tới lâm tri mà giải cứu trần tam thơ vâng lệnh đằng vân đi trước còn thánh mẫu cũng dẫn mấy người đồ đệ tới thành lâm tri khi thầy trò tới nơi ở trên mây xa xuống trước ngọ môn thì thấy nước sâu năm thước sống bủa ba đào thánh mẫu liền lấy cái tịnh thủy châu chiếu ra tức thì nước lui xuống được vài thước lúc ấy thánh mẫu liền kêu huỳnh môn quan vào mà bảo rằng chúng ngươi hãy vào tâu với tuyên vương rằng có lê sang thánh mẫu tới sinh ra mắt quan huỳnh môn lật đặt vào cho vua rõ Tuyên vương nghe nói, liền truyền bá quan hồ giá ra trước ngọ môn để nghinh tiếp. Khi đi tới, Tuyên vương bước xuống long xa thi lễ. Thánh mẫu cũng đáp lại rồi hỏi rằng, Môn đồ ta là dụng vô diệm, sao không thấy viễn nghinh? Tuyên vương mới đáp, Vợ tôi còn mang trọng bệnh, nên thất lễ không ra được. Yến Anh biết rõ Thánh mẫu đã hay đủ các điều, Nên giả bộ quỳ xuống tâu với Thánh mẫu rằng, Trung nương còn bệnh, đang nằm ở giữa lãnh cung Tuyền vương nghe nói chết điếm trong lòng mà mắng thầm rầm Lại cái thằng lung này thì quái gở, Có ai hỏi nó đâu mà nó cũng nhảy miệng thài lai Thánh mẫu nghe vậy hỏi lại rằng Sao thiên tử không thương tình Lại giam học trò của ta vào trong lãnh cung như vậy Tuyền vương là người mẫn tiệp Nghe hỏi vậy liền trả lời rằng hôm trước có rước thầy coi quẻ nói rằng vợ tôi năm nay có tai nạn lâm thân chịu dương cung thời bất lợi mười phần nên phải đợi tới lãnh cung tạm trú thánh mẫu lắc đầu cười và nói rằng chẳng phải vì coi quẻ mà sanh sản mang tai hãy cho người dẫn bằng đạo tới lãnh cung đặng xem coi căn bệnh nặng hay nhẹ Tuyên vương bèn sai cung quân dẫn đường đi trước thánh mẫu và mấy người đầu đệ đi theo sau vừa tới lãnh cung, chung hậu vẫn còn mê mang bất tỉnh. thánh hậu thấy vậy động lòng sơ lụy mà nói rằng: nếu chẳng có lão sư đến đây cứu, thời hiền đồ tánh mạng cũng chẳng còn. vị Tuyên vương nghe lời đứa gian nhân, chẳng nghĩ tới ân tình kiến pháp, nó rồi liền lấy hồ lô thuốc đem ra đổ cho chung hậu. giây lát chung hậu mới hoàn hồn, mở con mắt thấy thánh mẫu đứng ở bên và mấy vị tiên cô đầy đủ mặt trung hậu liền quỳ xuống lập đậm tạ ơn cứu tử hoàng sinh thầy trò vui vẻ đẹp tình thánh mẫu lại nói nay hiền đồ trong mình đã mạnh Con trịnh ngọc thiền với điền côn thầy ban cho đây hai hộp đinh đơn rồi giao cho quan nội giám đi cứu hai người đó tức tốc rồi đó trung hậu thỉnh thánh mẫu và mấy vị tiên cô về bên chiêu dương viện đây nhắc về trần tam thơ công chúa đàn vân bay tới lạc già sơn gặp kim đồng ngọc nữ đang đứng nơi ngoài cửa động trần tam thơ thuộc đủ hết các việc ngọc nữ vào bạch lại cho quan âm hay quan âm cho vào trần tam thơ tới trước tòa sen thi lễ xong rồi quan âm truyền kim đồng vào trong lấy cái bình tịnh thủy đưa cho trần tam thơ mượn và sai long nữ đi theo trợ lực với tam thơ trần tam thơ lạy tạ phật tổ rồi dắt long nữ ra khỏi cửa động cùng nhau đằng vân bay tức tốc xuống lâm tri nhất khắc lúc xà xuống giữa ngọ môn thì đã có quan huỳnh môn rước vào trong chiêu dương cung chị em gặp nhau mừng rỡ trần tam thơ tới thuật lại cho thánh mẫu nghe các việc quan Âm đã cho mượn bủ bối và sai long nữ tới giúp thêm tay thánh mẫu cá mừng liền sai long nữ đằng vân bay lên trên không Còn Thánh Mẫu dẫn mấy vị tiên cô đi theo sao Lòng nữ tay cầm cái tịnh thủy bình Miệng niệm ít tiếng chân ngôn Thì thấy trong một làn móng trắng ở trong bình xẹt ra Bao nhiêu nước đều thâu vào trong bình hết Rồi Lông nữ từ biệt Thánh Mẫu mà trở về động bên kia bạch điên Thánh Mẫu Thấy khi không mà nước rút sạch khô Làm cho thành lâm tri Hóa ra yên lặng như thở trước Thì biết là có người đến phá phép của mình, liền đằng vân bay lên mà niệm chú, để xin nước thêm. Bận này Lê Sang Thánh Mẫu đã biết, liền biểu mấy vị tiên cô rằng, Con yêu phụ, con muốn sanh sự, các hiện đồ hãy mau tới đắp và bắt nó đi cho rồi. Trần Tam thờ vấn lệnh, hơ đồng chì tới mà kêu rằng, bớ yêu phụ sao chưa chịu chối tay mà xin tội. Bạch Liên thấy người tiên nữ kêu mình Và nói như vậy thì nổi giận mà hỏi rằng Mỹ tên họ là chi? Sao dám tới đây mà phá phép của ta? Trần Tam Thơ đáp rằng Ta là Trần Tam Thơ công chúa Học trò của Lê Sơn Thánh Mẫu Ta vân mạng sư tôn đến đây Bác con yêu phụ đem về trị tội Bạch Liên nổi giận mắng rằng Mỹ đừng ý thế từ tiên cung đệ tử Tới đây mà làm sự lăng loan Nó rồi quơ gương tới, đâm chém Trần Tam Thơ Tam Thơ cũng đưa chùy ra rước đánh Nguyên Bạch Liên là một vị tiên tu ngàn năm đắc đạo Còn Trần Tam Thơ đấu sức làm sao cho lại Nên năm vị tiên cô thấy vậy cùng xông ra một lần Vậy lấy Bạch Liên mà đánh bất phân tả hữu Bạch Liên liệu bề đánh không lại Bèn hóa ra một con ngọc kỳ lân Lê Sàng Thánh Mẫu xem thấy rõ đặng Biết Bạch Liên đã tính bề muốn trốn Nên lấy ra cái cây Cái dây cũ tiên sách tế lên Tức thì kim hoàng Hóa ra muốn đạo Bắt được con Ngọc Kỳ lần trối lại Bạch Liên liền hiện ra nguyên hình Rồi thưa rằng Cầu xin lão mẫu nhiễu xanh Từ nay về sau tôi không dám phạm Tới chung vương hậu nữa Tôi tình nguyện theo lão mẫu Quy y làm đệ tử Về tử tiên cung mà dưỡng tánh tu thân Thánh mẫu nghe nói cả mừng mở dây cửu tiên sách thâu bạch điên làm đệ tử cái đó thánh mẫu dặn dò trung hậu rồi từ tạ thầy trò kéo nhau đằng vân trở về động trung hậu lúc này quỳ lại giữa thinh không rồi truyền điểm ba nghìn quân võ lâm dẫn chúng tướng mở cửa thành ra đánh với lỗ lâm công chúa niêm thoại hoa làm tiên phong đi trước gặp lỗ lâm đánh được năm chục hiệp có dương trung hậu dục binh áp tới phủ bao vây, công chúa thất cơ bị một đao phân ra làm hai đoạn. Trung hậu thừa thế đắc thắng, truyền chúng tướng kéo thẳng tới lỗ ban, đều cùng nhau đối địch xa tràng. mấy chục trận lỗ ban thất lợi, trung hậu đồ binh đánh tới, bắt ân hậu lại với tiểu vương. thương ôi sanh tử vô thường, trong một ngày mẹ con đều bị hại. trung hậu đã dẹp an được nước lỗ, thầu binh về hỗn hải lâm tri tuyên vương nghinh tiếp vào đơn trì Trung hậu mới thuật lại chuyện đã tước binh lỗ đã tước binh của lỗ quốc kế đó tuyên vương liền giáng chỉ cho đội viên quản vào và bắt tay cung là hạ quý phi cha con đều đáng xử tội lăn trì cho rõ mặt thiện ác đáo đầu chung hữu báo dài lâu quân dẫn đến viên quản với hạ ngân xuân tới quyền trước kim giai Trung hậu mới câu rằng tội xử tử thời chúng nó đã cam nhưng mà lòng thần thê bất nhẫn muôn phần viên quản thời cách chức đuổi về làm dân còn quý phi thời sinh phạt bổng ngân 10 vạn Đặng cấp phát cho dân lâm tri đang bị cơn thủy hoạn xin quảng gia hỷ xá từ bi tuyền vương truyền lệnh thi hành ngay cha còn Duyên quản liền lại tạ ơn bất sát rồi đó tuyên vương truyền nội thần dọn tiền mừng quốc mẫu đã dẹp giặc an bình vua tôi đều khánh hạ viên đoàn tiệc đã tới canh hai thì mới mãn